cấp bậc như thương bộ tề cũng không có năng lực chống cự loại hỏa diễm đáng sợ này của mấy người phái thánh trí mà bị chết cháy một màn kia quá kinh khủng đó còn là tu sĩ kết đan hậu kỳ thiên hỏa có thể hoàn toàn thiêu chết tu sĩ nguyên anh kỳ loại tu sĩ kết đan đã ngâm trong kim thân tuyền cường độ thân thể tiếp cận nguyên anh kỳ như bọn họ dù sao cũng không phải là nguyên anh chân chính bọn họ hoàn toàn không dám trông cậy thân thể nho nhỏ của mình có thể chịu đựng được thiên hỏa Hai người theo bản năng dùng sức vung vẩy hai tay muốn hất ra bốn viên linh thạch thiên hỏa đáng sợ kia. Doãn tử trương và đề thiện thượng thừa cơ một lần hành động lướt qua đỉnh đầu bọn họ, đến một bên khác của võ đài. Mọi người kinh hồn chưa bình tĩnh lại được, đã nghe thấy tiếng cười lớn ghê tởm của đề thiện thượng vang lên, ngu ngốc. Chỉ một chút linh hỏa thêm máu thú đã bị hù dọa thành như vậy, lá gan các ngươi bị chuột ăn mất rồi à. Hắn vừa cười, vừa không ngừng. Ném ra trận kỳ nho nhỏ trên tay cơ u cốc giao cho hắn, phối hợp chặt chẽ với cơ u cốc, vây hai cự nhân ở trung tâm, ô quy và vương bá sửng sốt một chút, chợt hiểu ra, phát hiện ngọn lửa bộc phát ra từ bốn viên linh thạch mặc dù có uy áp rất dọa người, nhưng uy lực ngọn lửa lại rất kém, cho dù bọn họ không dựa vào pháp thân cự nhân này cũng hoàn toàn chịu đựng được. uy áp của ngọn lửa đoán chừng là do thúc giục máu của yêu thú lợi hại nào đó mà thành, lúc đầu bị dọa, hiện tại quay lại mới cảm thấy không đúng. Bị lừa, hai người ô quy, vương bá cực kỳ tức giận, quay người lại muốn tìm hai người bọn họ tính sổ. Cơ u cốc mỉm cười nói, đối thủ của các ngươi ở chỗ này, theo lời của hắn, hai người chỉ cảm thấy dưới chân hơi chậm lại. Thân thể giống như đã rơi vào đại dương mênh mông trận pháp cơ u cốc và đề thiện thượng hai mặt hợp lực đã phát động. Sáu vị đạo quân sợ bóng sợ gió một hồi, đạo quân trúc bạc vừa bực mình vừa buồn cười nói, mấy tiểu tử phái thánh trí này thật là không gian xào không được. đạo quân tế tường tế lập tông bút râu mép cười nói, xem ra bây giờ không ít người lỗ vốn rồi, đấu pháp đường của bọn họ làm nhà cái tính toán thu được hơn ngàn vạn linh thạch. trong đó phần lớn là mua chiêu thái tông thắng đảo quân tận thiện hiếu kỳ nói các ngươi đặt cược mua ai thắng đảo quân nhữ nhất nói hiển nhiên là có đặt cược mua đương nhiên là phái thánh trí thắng đảo quân cố vãn và trúc bạc làm đại biểu cho chiêu thái tông cảm thấy trên mặt đã không còn chút ánh sáng nụ cười trên mặt nhất thời bởi vì lời của nhữ nhất mà cứng lại đảo quân nhân thiện không tin nói các ngươi lúc trước cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với phái thánh trí lão nhớ rõ ràng sáu người nơi này đều nhận định phái thánh trí thất bại đạo quân nhữ nhất cười đến thần thần bí bí vị trong cung kia đã bỏ ra số tiền lớn để mua phái thánh trí thắng đương nhiên chúng ta tin vào ánh mắt của lão nhân ra. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới .com chương hai sớm nên cút đạo quân nhữ nhất nói như vậy Hai người cố vãn, chúc bạc nhất thời không cách nào phát cáu, lão tổ tông nhà mình dẫn đầu phản chiến, sao bọn họ có thể trách người khác không nể mặt, may mắn doãn tử trương sớm muộn gì cũng là người lâm thị bọn họ. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình hai người tốt lên, đối với thắng bại cũng không để ý như vừa rồi, dù thế nào cũng là chiêu thái tông bọn họ thắng, tình thế trên lôi đài trở nên khẩn trương vạn phần. Hai người cơ u cốc và thạch ánh lục hợp lực chuyển động pháp lực ngũ hành trong cơ thể thúc dục trận pháp. Hai người ô quy, vương bá lấy pháp thuật ngưng tụ thành thân thể khổng lồ nhất thời rơi vào một vùng đại dương mênh mông, đáy nước vô số bèo, rong, dây leo quấn chân. Bọn họ nhấc chân làm rơi một đám, một đám khác đã quấn lên, vô cùng vô tận khiến cho bọn họ không thể động đậy. Cơ u cốc vừa rồi đã nhìn ra bọn họ tu luyện hai pháp thân khổng lồ này động tác nửa người trên linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng nửa người dưới lại chậm chạp vụng về. Hẳn là do công pháp còn chưa tu luyện tới tới nơi tới trốn, nếu không bước chân bọn hắn mau thêm chút ít, hoàn toàn có thể ép bọn họ xuống lôi đài trong chốc lát, cả thời gian phản ứng cũng không có. Cho nên hắn vận dụng khảm uyên đại trận lấy lực thủy làm chủ này Cộng thêm ánh lửa của trường sinh tiên hỏa phối hợp trận pháp hệ mục thúc đẩy quá trình phát triển của dây leo Lập tức quấn hai cự nhân to lớn thành cọc gỗ Hai người ô quy, vương bá hồn hển thở dốc không ngừng Ra sức đá chân ý đồ thoát ra Nhưng hiệu quả quá nhỏ Bạch tài giai đang xa vào tấn công mãnh liệt của đề thiện thượng Vừa cố gắng nhích tới gần hai người bọn họ Vừa quát to, nằm sấp xuống ô quy vương bá đang khom lưng dùng tay kéo ra đủ loại thực vật trên chân bỗng nhiên nghe thấy bạch tài gia nhắc nhở nhất thời tinh thần chấn động cùng ngã về phía trước vừa duỗi hai cánh tay dài quét về phía thạch ánh lục cơ u cốc bởi vì thân thể cự nhân khổng lồ đã nhích tới gần bên đài lúc này một khi nằm xuống hơn phân nửa thân thể đã thoát khỏi ảnh hưởng trận pháp mà thạch ánh lục và cơ u cốc trong nháy mắt đã bị bọn họ dồn ép đến không có đường lui Hai người hao hết pháp lực toàn thân duy trì trận pháp này, căn bản không còn sức ra tay ngăn cản bốn cánh tay tráng kiện khổng lồ của ô quy và vương bà. Chỉ kịp thả ra pháp bảo hộ thân cố gắng giảm bớt thương tổn Bang bang hai tiếng, thạch ánh lục và cơ u cốc bị quét bay ra ngoài, ngã thẳng xuống dưới đài, phun ra hai ngụm lớn máu tươi tại chỗ, mà gần như đồng thời. Bộ Tử Lương cũng bị một quyền của Doãn Tử Trương đánh bay ra ngoài. Sau khi Doãn Tử Trương và Đề Thiện Thượng lướt qua hai người ô quy, Vương Bá, Đề Thiện Thượng một tay ném trận kỳ, một tay ném bùa, làm bạch tài Gai không cách nào nhích tới gần. Mà Doãn Tử Trương ỉ vào tu vi của mình tương đối Bộ Tử Lương, đi lên lợi dụng phương thức trực tiếp nhất phát động tấn công mãnh liệt về phía Bộ Tử Lương. Băng Long khổng lồ chống lại linh khí trung phẩm thiên cương tử ngọ truy do bộ tử lương thả ra nhưng không yếu chút nào. Bộ tử lương không thể toàn lực đón đỡ tấn được công chính diện của Doãn Tử Trương. Băng Long cùng đại trùy màu vàng trên không trung kịch liệt đụng nhau mười mấy lần. Sắc mặt bộ tử lương càng tái nhợt. Doãn Tử Trương này rốt cuộc đã tu luyện công pháp gì? uy lực thi triển ra vậy mà mơ hồ vượt qua công pháp thượng đẳng hắn tu luyện từ nhỏ ở chiêu Thái Tông. Đáng sợ nhất chính là khí thế càng đánh càng mạnh. Quả thực khiến hắn có chút khó hiểu. Cứ như vậy thì không được. Bộ tử lương cắn răng một cái thu hồi thiên cương tử ngọ truy. Tính toán trực tiếp đọ sức với doãn tử trương. Hắn tự tin mình từ nhỏ hấp thu kim thân linh vụ tu luyện. Sau khi kết đan đã ngâm trong kim thân tuyển nhiều năm. Trình độ mạnh mẽ của thân thể vượt xa doãn tử trương, cấp bậc mấy người doãn tử trương tính ra mới ngâm trong kim thân tuyển chỉ một tháng thôi, thiên tài hơn nữa cũng không thể cùng so với hắn được. Doãn tử trương thấy đối phương buông tha vận dụng linh khí, hùng hồ xông đến, trong lòng buồn cười, dứt khoát cũng chịu hồi băng long, vung quyền nghênh chiến. Bộ tử lương không nghĩ tới hắn đã biết rõ kim thân tuyền lợi hại, còn dám cùng hắn ta so thể chất. Nhất thời vui mừng quá đỗi Hai người hai đấm ba chạm trên không trung Vẻ mặt bộ tử lương nhanh chóng từ vui mừng biến thành kinh hãi đạo quân nhữ nhất nhìn thấy một màn này Lắc đầu liên tục nói Bộ tử lương chắc chắn thất bại Hai vị đạo quân cố vãn Trúc bạc không cam lòng Đang định phản bác Lại nghe phanh Phanh Phanh ba tiếng nổ liên tục Cơ u cốc Thạch ánh lục Bộ tử lương lần lượt bị đánh bay ra ngoài rơi xuống dưới đài. Mà bộ tử lương được xưng là khí lực tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trực tiếp bị doãn tử trương dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Trên đài doãn tử trương đứng vững như thái sơn, không có chút việc gì, đã xoay người lại cùng đề thiện thượng đi đánh bạch tài giai Sao, sao lại như vậy? Chẳng những bộ tử lương rơi xuống dưới đài chảy máu như điên không rõ, cố vãn. Chúc bạc đảo quân cũng không hiểu, chẳng lẽ doãn tử trương thật thiên tài đến đến mức ngâm trong kim thân tuyển một tháng có hiệu quả thắng được bộ tử lương đã ngâm mấy năm, đỏ sức thuần túy, làm thế nào mà cuối cùng người thua lại là bộ tử lương? Bốn vị tổ sư nguyên anh của Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông nhìn nhau cười một tiếng, đảo quân tận thiện nói, tin tức của các ngươi cũng quá không linh thông rồi. Ngươi biết ngày đó doãn tử trương kết đan đã chịu đựng loại lôi kiếp nào không? Hai người cố vãn, trúc bạc lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng âm thầm hiện lên một ý nghĩ. Không phải là loại kia chứ? Vậy mà hắn ta có thể vui vẻ sống qua được lôi kiếp như vậy? Chuyện này cũng quá đáng sợ. Kinh lôi vô thanh. Đáp án đạo quân tế tưởng công bố ra đúng là loại hắn không thể tin được kia. Hai đạo quân của chiêu thái tông này hoảng sợ. sợ hại than khó trách ngày đó doãn tử trương chống đỡ được bí pháp của năm người thương bộ tỵ cùng đánh mà bình yên vô sự đệ tử như vậy kể cả đối với người trong tông môn cũng là kỳ chân hiếm thế nếu như nói những tu sĩ kết đan đã ngâm qua kim thân tuyền của chiêu thái tông này có thể chất tiếp cận tu sĩ nguyên anh thì doãn tử trương kia đã chân chính trải qua tẩy tùy dịch kinh là pháp thân của tu sĩ nguyên anh rồi Thứ còn thiếu chẳng qua là tu vi hỏa hầu trong cơ thể mà thôi. Bộ tử lương thua bởi hắn cũng không oan chút nào. Đồ giả mạo sao sánh được với chính phẩm nguyên trang. Bên kia đề thiện thượng vì lão bà của mình cũng không tiếc giá nào. Bùa tích chữ nhiều năm giống như không cần tiền điên cuồng oanh tạc về phía Bạch Tài Giai. Bạch Tài Giai vừa ứng phó hắn, vừa nhìn thấy đồng môn của mình liên tục thất bại, vừa tức vừa vội, nhắc nhở ô quy... Vương bá bên kia, bộ tử lương lại bị đối phương đánh bay ra ngoài. Mặc dù cơ u cốc và thạch ánh lục bị đánh xuống đài, trận pháp bay khốn ô quy, vương bá cũng mất đi hiệu dụng, nhưng nửa người dưới của hai người mất hết linh hoạt, thật vất và thoát ra chặt đứt một đám dây leo quấn quanh đùi, vùng vẫy một lúc cũng không thể đứng. Không sợ kẻ địch như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Bạch tài giai bị hai người đồng môn này làm cho giận đến sôi lên. vừa né tránh bồ lan tràn khắp nơi của đề thiện thượng, vừa hét lớn, cút, quay lại đây. Hắn không phải đang mắng người, mà là khiến cho ô quy, vương bá đừng lãng phí thời gian cố gắng đứng lên, lấy pháp thân đặc thù của bọn họ có thể bắn ngược lại tất cả công kích bên ngoài, chỉ cần lăn lộn áp chế doãn tử trương và đề thiện thượng trên đài, là có thể làm cho bọn họ luống cuống tay chân, mà chính bạch tài giai cũng có thể dành tay chỉnh lại công kích. đáng tiếc lời nhắc nhở của hắn vẫn chậm một chút hoặc là nói phản ứng của hai người ô quy vương bá vẫn chậm một chút chờ đến lúc bọn hắn vượt qua chướng ngại tâm lý tính không để ý đến thể diện trường lão kết đan của tông môn hạng nhất lăn lộn trên đất bạch tài giai đã bị doãn tử trương và đề thiện thượng hợp lực đánh cho trọng thương chỉ có thể té trên mặt đất học máu chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Chương 295, không cam lòng đề thiện thượng không có ý tốt đánh giá hai cự nhân to lớn đang lăn về phía bọn họ, vuốt vuốt mặt hung ác cười nói, hai con ô quy vương bát này làm sao bây giờ, mẹ nó, đánh sư đệ sư muội của lão tử. Không đập vỡ mai rùa đen của bọn chúng, lão tử không cam lòng, dùng phương pháp của nhị sư vinh xử lý đi, mai bọn chúng quá cứng rắn. Doãn tử trương lạnh nhạt nói. Mắt thấy sư vinh sư tỷ của mình bị trọng thương xuống đài, hắn rất không dễ chịu. Người chiêu thái tông nhận định doãn tử trương sớm muộn gì có cũng sẽ nhận tổ quy tông trở thành người lâm thị. Nhưng chính doãn tử trương nhận thấy, những đồng môn phái thánh trí này mới là người thân nhất, là tay chân của hắn, chiêu thái tông so với họ, cả cái dám cũng không bằng. để thiện thượng biết hắn nói có lý, hậm hực nói, cũng được. Dùng biện pháp của lão nhị báo thù cho lão nhị. Bên kia ô quy, vương bá mắt thấy đã biết bên mình còn sót lại hai người bọn họ. Cũng có chút gấp, ô quy cái khó lo cái khôn. Miễn cưỡng tung mình ngồi dậy. Hai cánh tay cầm hai chân vương bá. Khua như binh khí. Có pháp thân bảo vệ bên ngoài cơ thể. Khả năng đập của vương bá không quá tốt. Dùng sức duỗi dài hai cánh tay muốn chụp lấy đề thiện thượng và doãn tử trương. Pháp thân cự nhân của bọn họ hiện nay đối với doãn tử trương, để thiện thượng mà nói gần như kim cương bất hoại, hơn nữa có thể bắn ngược tất cả công kích, trừ phi tu vi của hai người tuyệt đối vượt xa bọn họ, nếu không tất cả công kích bạo lực chỉ là phí công, nhìn một đôi bàn tay quạt hương bổ hướng về phía thân thể bọn họ. Muốn tránh thoát cũng không phải quá khó khăn Nhưng nếu như muốn ngăn cản thì khó khăn lại lớn Đối mặt này một đôi đối thủ không sợ đánh không sợ đập kèm theo một thân mai rùa đen cứng rắn Quả thật bọn họ rất bị động Trong lòng đề thiện thượng lửa giận bừng bừng sinh ác ý lại còn theo chiều hướng tăng lên Khóe mắt liếc thấy bạch tài giai nằm hấp hối cách đó không xa Linh cơ vừa động Văng một cái Thiên trưởng đằng tác đã quấn lấy hắn liền ném về hướng bàn tay của vương bá đưa qua. Vương bá nghĩ tới trăm ngàn loại phương pháp đánh trả hoặc né tránh của đối phương. Duy chỉ không nghĩ tới đề thiện thượng có thể dùng một chiêu tổn hại như vậy. bị làm cho sợ đến lập tức thu liễm lực đạo trên tay. Muốn đón lấy bạch tài giai, Kết quả chụp vào khoảng không. Đề thiện thượng giật đằng tác. Bạch tài giai đã bị giật về. Tiện tay ném xuống dưới đài như ném đồ bỏ đi. Hèn hạ vô xỉ. Ô quy, vương bá giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đề thiện thượng đắc ý cười to nói, đó là do ngươi ngu ngốc. Ô quy, vương bá có thể trở thành tu sĩ kết đan, đương nhiên sẽ không thực sự ngu ngốc. Nhưng bọn hắn vẫn luôn đóng cửa khổ tu trong tông môn, xuống núi lịch lãm có sư trưởng trông nom, chưa từng trải qua hung hiểm chân chính, tự nhiên không cách nào so được với đề thiện thượng mỗi ngày chuyên dở mánh khóe đen ăn đen. Trước mặt bọn đề thiện thượng, Hai người ô quy, vương bá quả thực đơn thuần như tiểu hài tử từ chưa từng thấy việc đời. Ô quy không nói được lời nào, buông lỏng đang nắm chặt hai chân vương bá ra. Hai người muốn đỡ nhau đứng lên, hiện tại bọn họ không cần sự trợ giúp của đồng môn. tự thân da dày thịt béo đã đủ không sợ công kích đánh lén, cho nên cũng không quan trọng chút thời gian này. Để thiền thượng và doãn tử trương không nghĩ tới bọn họ có thể ngây thơ ngu ngốc như vậy, Thật sự coi bọn họ là người chết. Hai người liếc nhau một cái. Trong một khắc liên tục chuyển động vòng quanh sân một vòng. Đề thiện thượng ném mấy cái loa còn cao hơn hắn nhắm ngay hai người ô quy. Vương bá giữa lôi đài. Sau mỗi cái loa là hai tờ bùa phong. Ấn hy thanh thuật. Đề thiện thượng và doãn tử trương đặt trước người một cái loa không có bùa. Có đề thiết nờ thượng tự mình ra tay. Doãn tử trương đứng sau hắn cung cấp chân nguyên ủng hộ. Sáu vị đạo quân đang xem cuộc chiến thấy trận chiến như vậy, không khỏi cười khổ một trận. Bọn họ rõ ràng là định dùng âm ba công công kích. đạo quân cố vãn, chúc bạc giận đến luôn miệng mắng to. Ô quy, vương bá hai tên ngu ngốc không có kiến thức. Sao có thể mặc kệ đối thủ bố trí những thứ đồ đáng chết này, thật sự cho là kim thân của mình không thể phá hỏng được. Ô quy... Vương bá lúc này cũng tỉnh ngộ đối phương muốn làm gì rồi. Bọn họ tu luyện trong kim thân tuyển lâu dài. Thân thể cường hãn là sự thật. Nhưng âm ba công chủ yếu nhằm vào thần hồn. Cho dù bọn họ thật sự có pháp thân của tu sĩ Nguyên Anh. Cũng không ngăn cản nổi a. Bọn họ vội vàng muốn giải trừ pháp thân cự nhân hành động chậm chạp. Khôi phục tốt thân thể của mình. Mau chóng phá hư cục diện chết chắc của đối. Đáng tiếc đã chậm. Phi. Phi. Phi, phi, vô số tiếng nổ từ bốn phương tám hướng vọt tới, một lớp tiếp một lớp, chấn động hai người đến trời đất quay cuồng, pháp thân cự nhân ngưng tụ từ pháp lực cuối cùng sụp đổ, ô quy, vương bá cảm giác trong đầu mình chỉ còn lại đầy tiếng phi quanh quẩn không nghỉ, cả năng lực tự hỏi căn bản cũng mất, lung la lung lay té ngã xuống đất, doãn tử trương thu hồi hai tay đặt trên đầu vai đề thiện thượng, Bước nhanh tới trong sân trái một cước phải một cước đá bay hai người xuống đài. Đề thiện thượng phục hồi tinh thần lại, ngao lên một tiếng, tốt xấu gì thì đệ cũng nên để lại một người cho ta chứ. Doãn tử trương mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía sáu vị đạo quân trên ghế trọng tài nên tuyên bố kết quả thôi. Trên lôi đài lớn như thế, chỉ còn lại hai thân ảnh một cao một thấp của hắn và đề thiện thượng ngang nhiên đứng thẳng, thắng bại đã rất rõ ràng. Trong thính phòng tiếng kêu than khắp nơi, chỉ có những người cực hiếm có ôm tâm thái đầu cơ mua người phái thánh trí thắng mừng như điên không dứt. đạo quân cố vãn nhìn một vòng mấy người còn lại, vội ho một tiếng đứng lên tuyên bố tỷ thí đấu pháp hôm nay, phái thánh trí thắng. Trong thính phòng tiếng ai oán càng sâu, đệ tử tông môn của mình bại bởi người của một môn phái hạng ba ở bên Thủy Tây Nam, trên mặt đạo quân cố vãn lại không nhìn ra chút mất hứng nào. Người bên cạnh chỉ nói lão kiềm chế tốt, không ít người cảm thấy doãn tử trương nhìn rất quen mắt, mơ hồ đoán được một chút, phần lớn mọi người không rõ nội tình. Lâm tử mặc ngửa đầu nhìn hai vị đạo quân cố vãn, chúc bạc trên ghế trọng tài cười đến thong dong, trong lòng sinh ra một cảm giác xấu, hết hy vọng. Hôm nay hắn không những thua tỉ thí, mà còn thua mất địa vị thanh danh hắn thật vất vả mới tạo dựng được ở tông môn. Hắn không cam lòng, vô cùng vô cùng không cam lòng. Ta không cam lòng, mấy âm thanh không hẹn mà cùng truyền vào trong tai hắn, lâm tử mặc sửng sốt, dương mắt chỉ thấy mấy sư đệ người bám đầy bụi đất tràn ngập bi phẫn đứng trước mặt hắn. Bạch tài dai không cam lòng, nếu như không phải hắn có những đồng đội như heo này, hôm nay vốn nên là cơ hội tốt để hắn đạt được thành tựu đem lại vinh quang cho tông môn. Ô quy, vương bá cũng không cam tâm, không phải là bọn họ quá yếu. thật sự là đối thủ quá gian trá, ngược lại bộ tử Lương thường ngày hung hăng nhất lại trầm mặc không nói, hắn bị một mình Doãn Tử Trương dựa vào thực lực đánh rớt xuống đài. Hắn thả rằng mình bị tính toán giống bốn đồng môn còn lại, như vậy hắn còn có thể lừa mình dối người, hắn không yếu hơn Doãn Tử Trương. Lâm Tử Mặc từ từ đứng lên, nhìn Doãn Tử Trương đứng trên đài được vạn người chú ý, vị trí kia vốn là của hắn. Để tiểu tử nửa đường giết ra này dễ dàng đoạt đi tất cả của hắn Hắn sao có thể cam tâm Hắn đã định tạm thời ẩn nhẫn Ung dung tính kế về sau Nhưng nhìn biểu hiện của hai vị đạo quân cố vãn Trúc bạc Hắn biết hắn không thể nhẫn nhịn. Một khi doãn tử trương được lão tổ tông coi trọng Hắn ta sẽ nhận được tất cả tài nguyên tốt nhất mà chiêu thái tông có thể giao ra Bao gồm bộ công pháp kia Hắn ta sẽ vượt xa hắn Hắn phải ngăn cản tất cả chuyện có thể phát sinh. Doãn tử trương, ngươi có dám quang minh chính đại đánh một trận phân cao thấp với ta. Lâm tử mặc dùng âm thanh mà người xem toàn trường có thể nghe được lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 296, không là gì đề nghị của Lâm tử mặc khiến người trên quảng trường sôi trào lần nữa. Bọn doãn tử trương mới vừa thu được thắng lợi lớn quả thật đặc sắc, nhưng lại lộ ra chút ý vị mưu lợi, đối với một đám người xài linh thạch đi vào xem náo nhiệt mà nói tự nhiên là không hài lòng lắm. Thực lực bên lâm tử mặc này rõ ràng mạnh hơn, nhưng đã lên lôi đài, ngay cả cơ hội cũng có thể bị đối phương tính toán, mặc dù phái thánh trí bỏ ra cái giá thật nhiều là ba người trọng thương như trước, nhưng người hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra. Từ khi bắt đầu chiêu thái tông đã bị bọn họ dắt mũi, có một loại cảm giác kỳ quái là bất kể ứng đối như thế nào, đều nằm trong lòng bàn tay của người phái thánh trí. Bọn họ cũng không suy nghĩ trận này lấy yếu thắng mạnh trong tỉ thí, mưu lợi cũng là một loại thực lực. Hơn nữa trong thực chiến, thường thường là đội ngũ nhanh nhẹ, linh hoạt, ứng biến nhanh chóng, phối hợp ăn ý như phái thánh trí dễ đạt được thắng lợi hơn. có thể có thêm một trận tỷ thí quyết đấu giữa tu sĩ mạnh nhất hai bên, đối với người xem, đối với đệ tử muốn cứu vãn mặt mũi cho Chiêu Thái Tông đúng là cầu còn không được. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người Doãn Tử Trương và Lâm Tử Mặc, hai vị đạo quân của Chiêu Thái Tông tâm tình phức tạp. Bọn họ không nghĩ đến Lâm Tử Mặc bỗng nhiên đưa ra yêu cầu như thế, thua chính là thua, tiếp tục dây dưa theo cách nhìn của bọn hắn không phải là lấy lại danh dự mà là mất phong độ nhưng lời nói đã ra khỏi miệng bọn họ cũng không nên ngăn trở hơn nữa bọn họ cũng muốn xem rõ công pháp tu luyện của doãn tử trương rốt cuộc mạnh bao nhiêu cho nên theo bọn họ thôi doãn tử trương lạnh lùng nhìn lâm tử mặc bình tĩnh nói phụng bồi có thể tỉ thí cùng một người tu vi cao hơn mình hắn thậm chí cảm thấy hứng thú Đề Thiện Thượng lẩm bẩm nói: "Phi, tiểu nhân vô sỉ, thật quang minh tránh đại, để kết đan trung kỳ đi lên so tài a. Chết cũng không biết xấu hổ. Lão tử để không được nương tay, đòi chút lợi tức cho lão bảo, lão nhị và tiểu tam." Dứt lời không đợi Doãn Tử Trương đáp ứng liền tung mình nhảy xuống lôi đài, cùng Chu Chu chăm sóc ba người bị thương. Mặc dù bọn họ thường xuyên khiêu khích đấu võ mồm với nhau, Thậm chí ẩu đả đánh nhau Nhưng đối với thực lực của nhau đều có lòng tin tuyệt đối Doãn tử trương lấy ra đan dược chu chu cho ăn vào Thân thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất Dưới đài chu chu đang ôm tiểu trương ngồi bên cạnh ba người bảo pháp hổ Hình như cảm thấy ánh mắt của hắn ngẩng đầu lên khẽ cười cười với hắn Vẻ mặt nhu hỏa yên tĩnh kia làm tâm hắn thoáng cái đã bình tĩnh Lâm tử mặc nhảy lên lôi đài Ngó chừng Doãn Tử Trương, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được trầm giọng nói. Hôm nay chúng ta dùng toàn bộ thực lực đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, ta liền thừa nhận ngươi là đệ nhất trong thế hệ thanh niên của Lâm Thị. Doãn Tử Trương hờ hững nói, không hiếm lạ. Hắn không lạ gì Lâm Thị, lại càng không cần cái gì đệ nhất trong thế hệ thanh niên của Lâm Thị. Hơn nữa càng không yêu thích gì kiểu thừa nhận của cái người tự cho là đúng này. Đấu pháp thì đấu pháp, nào có cần nói nhảm nhiều như vậy Lâm tử mặc hừ lạnh một tiếng, thối lui mấy bước rồi đứng lại trên đài Đạo quân nhữ nhất đứng dậy tuyên bố, quy củ giống lúc trước Tỷ thí bắt đầu, lâm tử mặc lấy ra đôi linh khí thượng phẩm lôi chấn phích lịch bổng của mình Hai gậy tiếp xúc nhau, một cột ánh trước bước chừng lớn bằng thân thể con người bắn nhanh tới hướng doãn tử trương Một chiêu này hắn đã dùng lúc trước Lúc ấy doãn tử trương và bảo pháp hồ, đề thiện thượng đã cố ý yếu thế né tránh. Hắn cũng muốn xem một chút lần này doãn tử trương sẽ ứng đối như thế nào. Từ một màn đối chiến ngắn ngủi giữa doãn tử trương và bộ tử lương kia, lâm tử mặc đã có thể khẳng định cường độ thân thể của hắn không biết vì lý do gì. So với những người đã ngâm qua kim thân tuyển như bọn hắn mạnh hơn, mềm dẻo hơn cho nên hắn vừa lên đã dùng tới pháp bảo linh khí sở trường nhất. Không thể cận chiến với đối phương. Hai tay doãn tử trương kết ấn. Ba lá chắn băng trước sau nghênh đón điện quang. Dưới sự oanh kích của lôi điện màu tím vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng sau khi làm lá chắn băng thứ ba vỡ vụn. uy lực của lôi điện màu tím cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Lâm tử mặc cũng không nói gì. Hai cây gậy trên tay công kích liên tục. Điện quang màu tím cường đại trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 đạo. Dưới đài đề thiện thượng nhìn thấy, giận đến quát lên như sấm, mẹ nó, chỉ vào trên tay có linh khí thượng phẩm muốn tiêu hao pháp lực lão tứ từng chút một, có ác tâm hay không? Còn quang minh chính đại gì chứ? Trên tay bọn họ có tiên khí nhưng theo quy định không thể dùng, trên tay không có pháp bảo cao cấp vừa tay, lúc đấu pháp không khỏi bị động. Phái Thánh Chí không giống tông môn hạng nhất như chiêu Thái Tông, đồ có thể cung cấp cho đệ tử vô cùng có hạn linh khí cần dùng để công kích. Bảo vệ tánh mạng khó tìm, muốn đặc tính thích hợp công pháp của bản thân thì càng thêm khó gặp, cho nên cho dù mấy người Phái Thánh Chí những năm gần đây phát tài to, vẫn không có pháp bảo cao cấp hợp ý. Từ sau khi ra khỏi bảo tàng của băng hỏa thần vương, trên tay mỗi người bọn họ một tiên khí hạ phẩm. Hết lần này tới lần khác Pháp bảo lại quá cao cấp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động tâm, tùy tiện sử dụng sẽ làm cho người khác mơ ước, càng thêm phiền toái. Chu Chu lại tương đối bình tĩnh, trên tay Sư Vinh có kha khá đan dược bổ sung pháp lực chân Nguyên. Hơn nữa đại ác nhân cũng không phải là người chỉ chịu đánh không đánh trà. Quả nhiên trên đài sau khi Doãn Tử Trương nhận liền mấy chục đạo lôi điện, bắt đầu phản kích. Hắn đủ khả năng hoàn toàn hiểu thấu tùy băng quyết ở trong bảo tàng của băng hòa thần vương. Chỗ tốt đoạt được cũng không chỉ là một bộ công pháp truyền thừa đơn giản, còn có một bộ phận pháp lực của băng hòa thần vương. Kinh nghiệm đấu pháp cùng tùy băng thạch bồ đoàn từng ghi chép tùy băng quyết. Hắn lấy ra thạch bồ đoàn long lanh trong suốt từ trong dây lưng chữ vật, vận chuyển tùy băng quyết quán chú pháp lực vào trong đó, là bồ đoàn nhưng lại trở nên mềm mại như bột nhão. Chia ra làm hai biến thành hai cái bao tay trong suốt bọc lấy hai tay doãn tử trương. Doãn tử trương không hề né tránh những lôi điện màu tím kia nữa. Vung lên hai đấm vọt mạnh về phía lâm tử mặc. Vô số điện quang ở dưới nắm đấm của doãn tử trương bị chấn động hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt đã đến trước người lâm tử mặc. Chân mày lâm tử mặc cau lại, nhảy dựng lên. Lôi chấn phích lịch bổng ba chạm hai bên. Lần này thả ra không phải là một đạo tiếp một đạo điện quang nữa. Mà là một hàng rào điện màu tím thi nhau đến. Trên lôi đài chẳng biết lúc nào đã tràn ngập xương trắng nhàn nhà. Dưới điện quang chiếu dọi như mộng như ảo. Đây là tuyệt chiêu của lâm tử mặc quang vũ thọ. Một khi phát động. Xương mù sẽ nhanh chóng hóa thành nước dẫn phát lực. Lôi điện cường đại. Hoàn toàn bao vây người trong xương mù. Vô số lực. Lôi điện đồng thời bộc phát, uy lực lợi hại hơn nhiều so với lôi kiếp kết đan bình thường, đủ để giết chết một tu sĩ kết đan hậu kỳ trong nháy mắt. Doãn tử trương không biết tác dụng của xương trắng này, nhưng hắn cũng coi như thân kinh bách chiến. Biết những đồ này chắc chắn ẩn giấu hung hiểm, cho nên không đợi xương trắng nhích tới gần, liền nhanh chóng kết ấn. Xương trắng mịt mờ hóa thành vô số vụn băng nho nhỏ rơi trên mặt đất. Lưới tử điện phía trên cách hắn chỉ còn không tới ba thước, vậy mà doãn tử trương không tránh né, ngược lại xông thẳng lên. Lâm tử mặc chưa kịp cảm thấy đáng tiếc vì đối phương nhìn thấu quang vụ thọc của hắn, không nghĩ tới hắn đã tự đưa tới cửa tới đụng vào lưới tử điện của mình, lập tức chuẩn bị tinh thần rót pháp lực toàn thân vào lôi chấn phích lịch bồng, nhanh chóng liên kích ba cái, tăng uy lực của lưới tử điện lên mức cao nhất. chỉ cần lưới tử điện bọc lên trên người doãn tử trương thì ngay cả sáu vị đạo quân dưới đài đồng thời ra tay cũng không kịp cứu hắn rồi chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com chương hai trăm chín trời sinh khắc tinh bịch cả người doãn tử trương hoàn toàn ba chạm phải lực lượng của lưới lôi điện màu tím dường như lâm tử mặc hơi không đè nén được sự mừng rỡ như điên ở trong lòng Hắn muốn tận mắt nhìn thấy doãn tử trương rãi rũa tuyệt vọng ở trong cạm bẫy của mình tạo ra rồi sau đó hoàn toàn tử vong, một chút cũng không muốn bỏ qua. Nhưng cái gọi là rãi rủa tuyệt vọng không hề phát sinh, tốc độ của doãn tử trương không hề giảm nháy mắt đã đến trước mặt lâm tử mặc, tay phải ra quyền thẳng hướng ngực lâm tử mặc. Lâm tử mặc dựa vào trực giác mà dơ lôi chấn phích lịch bổng lên, ngay sau đó tay trái doãn tử trương đã tấn công vào mặt hắn. Sau đó quyền phải lại đánh mạnh vào bà vai của hắn Lâm tử mặc phản Ứng lại muốn ngăn cản công kích Nhưng quả đấm của doãn tử trương quá nhanh Tốc độ nhanh đến nỗi vượt qua cả tốc độ Một tu sĩ kết đan trung kỳ nên có Hơn nữa một quyền so với một quyền càng nặng Trong quyền còn mang theo một cỗ băng hàn chi khí lạnh đến thấu xương Làm hắn khi chúng phải quyền thứ nhất đã thấy cả người run lên Phần Ứng chậm hơn bình thường một chút Hắn giống như bị mất đi cảm giác đau, loáng thoáng cảm thấy có vô số quả đấm rơi vào trên người mình, dưới đài người xem kinh hô tiếng thét chói tai dường như vang ra tận xa, cho đến khi hắn rãy rụa miễn cưỡng tránh được công kích như cuồng phong bão táp của doãn tử trương trên lôi đài. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao doãn tử trương lại không sợ công kích của tử điện lưới vậy, đây tuyệt đối là sát chiêu đủ để giết chết một tu sĩ kết đan hậu kỳ, cho dù hắn ta có là tu sĩ nguyên anh kỳ. cũng không thể có thể nhẹ nhàng xem nhẹ, còn có dư lực tấn công hắn mạnh mẽ như vậy. Từng trận từng trận hàn ý cuồn cuộn trong người hắn, nếu không phải cơ thể Lâm Tử Mặc ngâm trong kim thân tuyền đã nhiều năm, thì giờ phút này có lẽ bị Doãn Tử Trương đánh thành vũng thịt nát, căn bản không có cơ hội còn đứng ở trên đài. Dù vậy, hắn vẫn bị thương không nhẹ, đáng sợ là lòng tin của hắn cũng bởi vì mới vừa rồi đắc ý nên bị đánh không còn sót lại chút gì. Thế nhưng Doãn Tử Trương lại không sợ lôi điện công kích của hắn chút nào. Đây là duyên cớ tại sao? Nếu như ngay cả tuyệt chiêu của hắn cũng không thể khắc chế hắn ta. Vậy hắn còn có cái hy vọng thắng lợi gì? Lâm tử mặc hắn không nên tìm tới Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương chính là trời sinh khắc tinh của hắn. đạo quân cố vãn thở dài một tiếng. Trong tông môn có hai thiên tài lại đối chọi nhau như nước với lửa. Xem ra lâm tử mặc nhất định là vật hy sinh rồi Cho tới bây giờ tại tu sĩ lúc kết đan gặp phải vô thanh kinh lôi chính là cửu tử nhất sinh Doãn tử trương có thể vượt qua Lấy được chỗ tốt đầu tiên chính là có khí lực gần như tu sĩ nguyên anh kỳ Hơn nữa còn là trải qua lôi điện chi lực rèn luyện khí lực tinh khiết nhất Cho nên ảnh hưởng của pháp lực công kích lôi điện đối với hắn giảm xuống rất lớn Mới vừa rồi hắn có thể kháng cự lại một chiêu công kích của lâm tử mặc chính là dựa vào đặc điểm này Mặc dù hắn không cách nào tránh khỏi bị thương Nhưng so với tình huống của lâm tử mặc thì tốt hơn rất nhiều Lâm tử mặc xong linh căn thủy lôi Công pháp hệ lôi mạnh nhất không làm gì được Doãn tử trương Công pháp hệ thủy lại kém hơn Doãn tử trương tu sĩ hệ băng đơn linh căn tu luyện tinh thuần Ưu thế duy nhất là tu vi Cũng bởi vì vừa rồi đánh giá đối thủ sai lầm, nên hắn bây giờ bị nội thương, đánh mất lòng tin, trên cơ bản là thất bại đã định. Doãn tử trương tiện tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, một lát lại long tinh hổ mãnh, lâm tử mặc cũng vội và ăn vào không ít đan dược chữa thương cùng với bổ sung nguyên khí, nhưng hiệu quả so với người ta đúng là một trời một vực. dưới lôi đài đạo quân tế tường cũng nhìn không được hâm mộ mấy đệ tử phái thánh trí này ăn đan dược như ăn đậu đường vậy mà xem ra đều là thượng phẩm đạo quân trúc bạc thở dài nói quả thật vận khí phái thánh trí tốt đến làm cho người ta ghen tị có một luyện đan sư thất phẩm chấn giữ, chính là không thể giống nhau a bọn họ chiêu thái tông cung phụng chỉ là luyện đan sư lục phẩm đã muốn bênh báo đến tận trời bình thường bọn hắn cũng không xem nguyên anh đạo quân để trong mắt cũng chỉ là đối với đại trưởng lão khách khí một chút. hai người tận thiện nhân thiện không nói, thầm nghĩ kia còn phải dùng chỉnh quyền ra tay. phía dưới ăn đan dược đều là do tiểu nha đầu chu chu kia luyện ra. các ngươi có bản lĩnh đem doãn tử trương về nhận tổ quy tông, lập tức có thể tặng kèm theo một thiên tài luyện đan sư ngũ phẩm trở lên. cũng không biết các ngươi có cái vận khí này hay không. ánh mắt lâm tử mặc xẹt qua dưới đài. Từ thần thái của mọi người thi hắn cũng có thể đoán ra được tâm tư của họ Tất cả mọi người cảm thấy hắn đã thua Đáng hận nhất chính là Ngay cả hắn cũng biết không có cơ hội chiến thắng Hắn muốn bại bởi Doãn Tử Trương Không Tuyệt không Hắn thả chết cũng không muốn chịu qua cái cảnh mặc người khinh bỉ Kém hơn người khác một bậc Hắn mới là thiên tài số một duy nhất của Lâm Thị Chỉ cần giết Doãn Tử Trương Hắn nhớ tới lúc trước đại gia Lâm Thị lén lén đưa hắn này nọ, vật kia chỉ cần vừa ra, Doãn Tử Trương không chết thì Tu Vi cũng bị phế. Hắn ở trước mặt mọi người không tuân theo quy định tỉ thí sử dụng tiên khí, mặc dù thắng không rõ ràng, nhưng chỉ cần phá hủy Doãn Tử Trương, tộc trưởng có tức giận cũng không làm gì được hắn. Chiêu thái tông hoặc là nói Lâm Thị, thực tế cho tới bây giờ chính là như vậy. Một thiên tài còn sống so với một thiên tài bị phế bỏ thì giá trị hơn rất nhiều Vì tông môn vì ích lợi của gia tộc Cái gọi là công chính, thân tình cho tới bây giờ đều không quan trọng Nếu không đại gia Lâm thì sẽ không sống được tốt cho đến ngày hôm nay Vì phụ thân thiên tài kia của Doãn Tử Trương Năm đó có thể do lão ta liên hiệp với người ngoài hạ độc thủ Lâm Tử mặc Hà quyết tâm, nhất thời khí thế trầm xuống u ám đánh giá doãn tử trương, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Phụ tử hai người trung quy nhất định là muốn chết trẻ. Có trách thì trách các ngươi mũi nhọn quá lộ, chắn đường của người khác. Có thể chết dưới kiếm ma long, cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa. Nói xong, hàn quang chợt lé trên tay hắn nhiều thêm một thanh trường kiếm âm hàn làm từ xương. Một trận cường đại kiếm khí gào thét đủ để xé rách không gian lao tới. Vốn là sáu vị đạo quân đang ở dưới đài đàm tiếu đột nhiên trong lòng dùng mình. Lâm tử mặc phát ra hơi thở uy áp tuyệt không phải linh khí nên có. Kiếm trên tay hắn có vấn đề là quỷ khí hạ phẩm. Sáu vị đạo quân rất nhanh cảm nhận được cấp bậc cổ quái của cốt kiếm. Nhất thời quá sợ hãi, đạo quân cố vãn không nhịn được hết lớn một tiếng. Không thể, trong tiếng quát người đã đánh tới lôi đài. Nhưng đã muộn. Nếu lâm tử mặc đã quyết định buông tay đánh cuộc một lần thì làm sao lại để người khác có cơ hội ngăn cản. Trong tiếng quát của đạo quân cố vãn, cốt kiếm đã lấy khí thế không thế ngăn cản đâm tới điểm yếu trên ngực doãn tử trương. Trong không khí đều là tiếng rít chói tai của cốt kiếm đang lao nhanh, giống như tử thần kêu khóc làm cả người phát lạnh tim và mật như muốn vỡ. Người xem bị một màn đột nhiên nghịch chuyển trên lôi đài làm cho sợ hết hồn, lâm tử mặc giờ phút này cả người mang uy thế hoàn toàn không thua kém tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính, toàn thân yếu hại của Doãn tử trương đã bị hán khóa vững vàng, căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể nuốt hận nhận tới cái chết, nhưng sự kiện chảy máu kia trong dự liệu kia không hề phát sinh, đinh. Âm thanh trong trẻo vô cùng vang lên Một kiếm tất sát như lôi đình vạn quân lại bị trống rỗng ngăn trở Mọi người chấn định lại nhìn Ngăn trở cốt kiếm chính là một thanh thủy tinh như ý nho nhỏ Trong suốt vô cùng tinh khiết Ở trên tay phải doãn tử trương như không có gì Dưới ánh mặt trời khiến người ta không thể thấy rõ hình dạng của nó đạo quân cố vãn đến chậm một bước nhưng nhìn thấy doãn tử trương vô sự Vừa thở phào nhẹ nhõm. Lại vừa không nhịn được thất kinh, là vật gì có thể ngăn cản được quỷ khí hạ phẩm. Doãn tử trương căn bản không để lâm tử mặc cơ hội hoàn hồn, nghiêng người tránh thoát khỏi một kiếm đòi mạng kia. Dơ như ý trên tay lên vung tới lâm tử mặc, cánh tay đang nắm chặt cốt kiếm của lâm tử mặc bị chặt đứt cũng rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi phun ra lâm tử mặc kêu thảm mấy tiếng liên tục lùi ra sau vài bước. Doãn tử trương một tay thu hồi như ý, một tay ra quyền không chút lưu tình đánh tới trước ngực hắn. Phanh! Lâm tử mặc như con diều đứt dây trực tiếp bay xuống lôi đài. Dưới đài đề thiện thượng xem hoa tay múa chân, ngao ngao kêu lên. Tại sao lão tứ một quyền đã đánh hắn xuống, đánh nhiều thêm mấy quyền A? Tiểu nhân hèn hạ này còn nói cái gì mà quang minh chính đại, đánh không lại thì không theo quy định sử dụng tiên khí. Phi! Ngươi mà cũng có tiên khí, chu chu kinh hồn lấy một hơi nói, đây không phải tiên khí, là quỷ khí, đây không phải giống nhau. Đề thiện thượng phất tay một cái nói, may là lão nhị lúc trước đã đoán được lâm tử mặc không phải tốt lành gì, cho chúng ta tùy thời chuẩn bị, nếu không thật muốn bị tên khốn này ám toán. Nói đến âm hiểm gian trá, những thứ này làm sao có thể so sánh với lão nhị được, này coi như là ca ngợi hay chửi bới. Chu Chu im lặng, nàng thật sự cảm kích nhị sư huynh, nếu như không có huynh ấy. Hiện tại kết quả của doãn tử trương thật khó có thể tưởng tượng. Cơ u cốc vừa mới chợp mắt một hơi, mở mắt ra đã nghe thấy đại sư huynh không nói lời hữu ích. Không khỏi cười khổ, âm hiểm xảo trá thì âm hiểm xảo trá đi, người trong nhà không có việc gì thì tốt rồi. Chu Chu thấy huynh ấy tỉnh lại, vội vàng nói một màn vừa phát sinh cho hắn một lần. Cơ u cốc khẽ gập đầu nhìn về phía đạo quân cố vãn, trúc bạc bên kia, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chu chu nhút nhát hỏi, nhị sư huynh, làm sao vậy? Cơ u cốc lắc lắc đầu nói, chỉ sợ lão tứ có phiền toái, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Chu chu nghe được sợ hết hồn hết vía, còn muốn hỏi nữa, bên kia đạo quân nhữ nhất đã lên đài tuyên bố doãn tử trương thắng, dưới lôi đài người xem hoan hô vang trời. Lần này, Doãn Tử Trương là chân chân chính chính bằng thực lực của chính mình vượt cấp chiến thắng lâm tử mặc tu sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất của chiêu Thái Tông. Mặc dù hắn không phải người Vũ quốc, nhưng dựa vào thực lực chiến thắng hắn lại được mọi người thật tâm kính nể. Hơn nữa hắn mới chỉ có 2 năm tuổi thì thành tựu như vậy, quả thực chính là kỳ tích. Không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ nhìn về doãn tử chương hai mắt đều biến thành hình trái tim, đương nhiên cũng không có ít người âm thầm buồn bực tại sao hắn lại có bộ dáng giống lâm tam thiếu gia người có tiếng ác danh như đúc. Rõ ràng người kia là người của phái thánh trí, làm sao lớn lên giống người lâm gia như vậy, thật là kỳ quái, một cuộc tỷ thí đấu pháp. Oanh động toàn thành rốt cuộc rơi xuống màn tre, chu chu và đề thiền thượng đi đấu pháp đường lấy tiền thưởng. Cùng doãn tử trương đáp ứng hướng triện thiên đến tấn bảo tông làm khách. Dù sao hôm nay cùng người chiêu thái tông khai chiến, thu được thắng lợi lớn còn làm cho bọn hắn người thì bị thương người thì tàn. Ở lại tại chiêu thái tông không khỏi lúng túng, Đạo quân cố vãn và Đạo quân trúc bạc hiểu được tâm tư bọn họ cũng không miễn cưỡng. chẳng qua liên tục nói muốn chờ bọn hắn thương thế tốt hơn thì lúc nào cũng ngoan nghênh đến Kim thân Tuyền Chiêu Thái Tông để tu luyện. Thái độ tỏ rõ chân thành và thân cận làm cho đề thiện thượng đều có chút xấu hổ, thái độ của hai vị đạo quân cửa Chiêu Thái Tông này cũng hơi quá rồi. Vạn bối nhà mình bị họ sửa chỉ trực mặt mọi người nhưng nửa điểm cũng không để ở trong lòng.